bạn Tiểu thuyết Mãi mãi là bao xa Tác giả Diệp Lạc Vô Tâm Nguyễn Thị Thại Dịch Cuộc đời anh là một đường thẳng Nếu có gấp khúc chỉ là để gặp em Chương 67 Những ngày sau đó Tình yêu bị bỏ quên đã bắt đầu được hâm nóng cấp tóc Lăng lăng và dưng lam hăng Dính lấy nhau như đôi xam cùng du lịch Thẳng cảnh khắp nơi chẳng khác nào đang đi hường tuần chàng mật ngọt ngào Không ngờ, lại thêm một đội oan gia muốn giúp họ tăng thêm chút thú vị cho chuyến đi ngọt ngào. Không ai khác, chính là quán tiểu Úc, ban cung phong trước đây của Lăng Lăng, cùng Âu Dương Y Phạm, em họ của Dương Lâm Hàng. Hôm đó, Lăng Lăng và Dương Lâm Hàng mới trở về từ Kuzu, phòng cảnh xinh đẹp, đang đứng dưới núi Phu Sĩ. Đỉnh núi tuyết trắng phao phao bằng tuyết trải dài hút tầm mắt. Dưới chân núi là một khu rừng rậm nguyên sinh sảnh mướt, Mặt hồ sinh học phản chiếu những bồng hòa đỏ thắm Qua là một bữa đại tiệc của màu sắc Lăng lăng nhận được điện thoại của Tiêu Úc Đồ vô lương tâm nhà cậu Có bạn trai xong liền quyền say cất tớ luôn phải không Song Tiêu Úc nghe như bà vợ bị chồng ruộng bỏ Khiến lăng lăng hơi nghi ngờ liệu cô có bị thất tình hay không Nếu tớ không nhầm Mới lần trước bọn mình còn gặp nhau trên mạng mà Lăng lăng nói Tớ bảo cậu đi nhật chơi Chẳng phải cậu nói tớ Công việc của cậu rất bận hay sao Hải Nhắc tới công việc Xong theo Úc càng dùng oan phụ Đừng nói nữa Tớ chưa bao giờ gặp ông chủ nào keo kiệt như Âu Dương Y Phạm Tiền lương phát giá Chả nhiều nhận gì Hơn trợ gấp của trường Vậy sao cậu không nhảy việc đi Công việc giờ này khó kiếm lắm Căn bản không có công ty nào chịu thuê tớ Ông già tớ đã trả đứt nguồn viện trợ kinh tế của tớ Nếu tớ không đi làm ở công ty anh Tam Có khi đã sớm chết đói nơi đầu đường sau chợ rồi Không thể nào, điều này sao có thể Cô mới rời đi có một năm Trung Quốc vẫn chưa phát triển đến độ Cả thạc sĩ cũng thất nghiệp chứ bằng cấp tớ không thấp, năng lực cũng không tồi Không có khả năng công ty nào muốn thuê tớ Chắc chắn là Âu Dương Y Phạm đã ra trò gì đó Lăng lăng cười lắc đầu, nói đi nói lại, vẫn là nguyện vọng này, đối trợi nguyện vọng kia thôi. Nghe nói dường làm hàng đang đi tìm cậu, tình cũ nói lại rồi trước hợp. Tiểu Úc chờ một lát, không thấy lăng lăng nói gì, bèn bật cười. Tớ biết ngay là cậu không chống cứ nổi mà. Tớ bắt bí cho cậu nhé, bình thường anh ta vờ tỏ ra thật lãnh đạm, từ khi tớ vô tình nói cậu gọi điện chờ tớ, khóc như mưa như gió làm tớ thấy phát thương, anh ta liền bay mất hồn viếm. Quản tiểu không cần cảm ơn tớ đâu, ông già đã cắt đứt nguồn kinh tế của tớ, chút tiền lương của Âu Dương Y Phạm không đủ cho tớ ăn cơm, hiện giờ tớ đang muốn tới Nhật Bản đi shopping, cậu báo đáp bằng cách bao toàn bộ chi phí cho tớ là được. Nướng chuyện nhỏ, du lịch 10 ngày cho hai người thế nào? Không cần, cứ đi một mình đi. Một mình, lặng lặng cống hốc cũng cảm giác được có điều khác thường. Một cô gái đang yêu đường cuồng nhiệt đột nhiên muốn ra nước ngoài du lịch một mình. Trăm phần trăm là tình cảm trục trặc Đúng rồi, Tiểu Úc làm bộ như không có chuyện gì. Biết đâu có thể gặp được tình yêu bất ngờ thì sao? Ừ, bảo giờ cậu đến. Tôi lấy được visa sẽ gọi điện cho cậu. Cúc điện thoại xong, lặng lặng nếm di động sang trò rừng làm hạng Gọi điện thoại cho em họ anh đi, nói với anh ta Tiểu Úc muốn tới Nhật Bản. Làm bạn bè, tất nhiên phải biết mình vì mọi người, mọi người vì mình, có quá có lại cả thôi. Vài ngày sau, chuyến bay quốc tế đáp xuống sân bay. Khi Tiểu ước xuống máy bay, lấy hành lý, đương nhiên tìm kiếm bông sáng lăng lăng trong biển người, thì bất ngờ quát gặp Âu Dương Y Phạm. Bàn trai cũ vừa mới chia tay không lâu trước đây, xuất hiện trước mắt. Cô lập tức nghiến rằng nghiến lợi, chừng mắt về phía lăng lăng lăng lăng làm ra vẻ cực kỳ vô tội, nhu nhuôn vai với cô, nói tớ chỉ vô tình nhắc tới chuyện thợ muốn đến đây nghỉ mát thôi mà. Bạch Lăng Lăng, cậu không cần cảm ơn tớ. Nói xong cô người bỏ đi, để lại Tiểu Úc bị Âu Dương Y Phạm nhìn nhả nh Hôm đó, bốn người họ đến của khách sạn trời thế tận khiêm. Tiểu Úc trước giờ vẫn luôn lạc quan yêu đời, nay đặc biệt im lặng, cơ khi chìm trong sự tư, cơ khi một mình cầm ly rượu uống một hơi cạn sạch. Dây ánh đen đỏ sẫm, vẻ u sầu không thể che giấu hiện rõ trên mặt cô. Thế ly rượu của tiểu Úc đã cạn, cổ lại rót đầy, làng làng cũng không thể chịu nổi nữa, đưa tay rằng ly, ly rượu của bạn. Bỗng nhiên, một giọt nước mắt nóng hổi rơi trên tay cô. Làng làng rút tay về, không ngăn cản nữa. Cô biết Tiểu Úc yêu Âu Dương Y Phạm Từ khi Tiểu Úc lần đầu tiên ôm một bó hoa tỏ tướng về phòng ngủ, cẩn thận đến từng bông Từ khi cô ấy mỗi ngày trước người một giờ đều đánh răng rửa mặt sạch sẽ, nằm trên giường đợi điện thoại Từ khi cô ấy biết mình đem lòng yêu một người đàn ông tên Âu Dương Y Phạm mà rơi nước mắt Lăng lăng liền biết Tiểu Úc đã yêu chàng trai mà lịch sử tình trường có thể viết thành cả cuốn sách kia mất rồi Tình yêu có đôi khi kỳ diệu như thế, biết rõ bản thân đã yêu lầm người nhưng vẫn không thể tự kiểm hãm mà rời vào lời tình. Dù cho có bị thương, trường khuy vẫn không thể sất bỏ. Khi tiêu Úc đưa ly rượu đến bên môi, Âu Dương Y Phạm xuất khuôn không nhịn được nữa. Anh bắt lấy tay cô, không nói không rằng lấy đi ly rượu trong tay. Uống rượu thế này có hại cho sức khỏe, ăn chút gì trước đi? Tiểu Úc đưa mắt nhìn Âu Dương Y Phạm hỏi. Ivan, người anh yêu rốt cuộc là ai? Là em Ông Dương Y Phạm thù lại vẻ bất cần đời thường ngày Cúi mặt xuống, ghé vào bên tay cô nói Anh yêu em Vậy còn lầm nhĩ tích thì sao? Nếu người anh yêu là cô ấy Có cần phải hạ mình cầu xin em sao? Thếm Tiểu Úc ánh mắt có phần mông lung Nhìn anh một cách thầm tình Hơn một năm nay, anh có cô gái nào khác không? Không có Vì sao? Em là vợ trước cưới của anh, sự tôn trọng tối tiểu anh dành cho em chính là không để cho tái tiếng về anh xuất hiện trên bất kỳ phương tiện truyền thông nào. Tiểu Úc chầm mặt một lúc, đôi môi đóng mở rất nhiều lần, lại nói tiếp. Còn Lý Phi Phi? Cái tên này khiến đáy lòng lang lang trợt run lên. Cờ vô thức liếc nhìn dương làm hàng, chỉ thấy anh tò về hờ hững cầm ly rượu nhấp một ngụm, họ khẽ một tiếng. Rõ ràng là đang ngầm ra hiệu cho người nào đó, không được nói bậy bạc. Tuy nhiên, Âu Dương Y Phạm trông cứ như không hiểu ám hiệu của anh, vội vàng giải thích. Chuyện đó em được nghĩ oan cho anh, Phi Phi từ lúc 15 tuổi đã đề về lấy hàng, tuyệt đối không có bất kỳ quan hệ nào với anh. Lăng lăng kinh ngạc nhìn về phía dương làm hàng. Cô kinh ngạc không phải vì Lý Phi Phi muốn cưới dương làm hàng, mà là cô ta từ 15 tuổi đã bắt đầu thích anh rồi. Dương làm hàng cắn răng nhìn Âu Dương Y Phạm đang làm giả vẻ vô can, hít vào một thời mới nói Anh với Lý Phi Phi thực sự không có cái gì hết Âu Dương Y Phạm còn dùng rộng điệu vô cùng nghĩa khí giúp anh chứng thực Chuyện này tôi có thể làm chứng hai người họ xác thực chẳng có gì Có một lần Phi Phi chủ động cài quần áo, hàng không hềm Âu Dương Y Phạm, Dương làm hàng chật ngang đầu, lạnh lùng chứng mắt với cái gã chỉ sợ thiên hạ không loạn kiêm Cậu cầm miệng lại cho anh Cả quần áo cũng cởi rồi, còn chẳng nói có gì. Sợ có người về xem, lăng lăng vô sức bắt bản thân tỏ ra bình tĩnh một chút. Có đúng vậy không? Nói thật, nếu không có người khác ở đây, lăng lăng nhất quyết phải nghiêm hình trả khảo ảnh một trận. Em được nghe nó nói bậy, Dương Lam Hàng ôm lấy vai lăng lăng, thấp giọng giải thích. Vì hai nhà có quan hệ tốt Nên anh và Lý Phi Phi từ nhỏ đã quen nhau Thường chơi cùng nhau Nhưng từ khi anh đi Mỹ học Bọn anh không hay gặp nhau nữa Không tin em hỏi Y Phạm Mỗi lần gặp nhau Đó đều có mặt Cô ta có thể gửi đồ trước mặt Âu Dương Y Phạm sao Lần đó Anh chứng mắt một cái với Âu Dương Y Phạm đang công nhịn được cười Cuối cùng lương tâm Âu Dương Y Phạm Cũng trỗi dậy Giải thích cặn kẽ toàn bộ ngọn nguồn sự việc với Lăng Lăng Vốn dĩ, hôm đó Dương Lâm Hàng và Hiệu Trần Chu đến thành phố B dàn xếp chuyện đề tài. Đúng lúc Âu Dương Y Phạm ở thành phố B bàn chuyện làm ăn, Lý Phi Phi cũng đến thành phố B tham gia một hoạt động từ thiện. Trong buổi làm từ thiện, Lý Phi Phi tình cờ gặp Âu Dương Y Phạm, hai người cùng nhau ăn cơm. Ăn xong, hai người tới hộp đêm chơi, Lý Phi Phi do tâm trạng không tốt nên đã uống quá chén. Đúng lúc đó Âu Dương Y Phạm lại có chuyện phải đi gấp, vì thế anh ta gọi điện cho Dương Lâm Hàng nhờ anh giúp đưa Lý Phi Phi về khách sạn Tuy rằng Dương Lâm Hàng không muốn nhấp nhằn với Lý Phi Phi, nhưng cũng không đành lòng bỏ mặc một cô gái trong hộp đêm. Đưa Lý Phi Phi đến cửa khách sạn, Dương Lâm Hàng đang định xuống xe, cô ta bỗng nhiên ôm lấy anh, tỏ tình với anh. Hơn nữa, nhân lúc Dương Lâm Hàng còn chưa kịp phản ứng, liền chủ động hôn anh. Đó cũng chính là nụ hồn nóng bỏng kinh người được phơi bày trên mạng. Kỳ thực, sau một thoáng kinh hãi, Dương Lâm Hàng lập tức đẩy cô ta ra, anh dìu cô ta về phòng khách sạn, sắp xếp đầu vào đó cho cô ta. Ngờ đâu, khi anh chuẩn bị rơi đi, Lý Phi Phi lại kéo mở khóa, cười bò chiếc váy trên người. Dương làm hàng nhất thời vội vã nên đã quên lấy áo khoác vắt trên ghế sofa, nhanh chân rời khỏi khách sạn. Ra khỏi cửa, anh lập tức nhớ ra di động của mình, giò dự một thoáng nhưng vì sợ Lý Phi Phi hiểu lầm nên không quay lại lấy. Do đó, khi lăng lăng gọi điện thoại cho anh, người nhận điện lại là Lý Phi Phi đang oán sận ngút trời. Nghe xong toàn bộ quá trình, Lăng Lăng cuối cùng đã hiểu rõ. Trương Trạch lúc ở trung tâm thương mại, Dương Lâm và Lý Phi Phi cùng nhau xuất hiện, Trương Trạch Lý Phi, Phi dám bạo gan từng tìm đồn, nhưng Dương Lâm vẫn cứ im lặng. Bốn người vui vui vẻ vẻ đi chơi vài ngày, Âu Dương Y Pham dẫn Tiểu Úc về nước, Dương Lâm Hằng và Lăng Lăng quay về Osaka. Để tiện cho việc thảo luận hợp tác dự án, giáo sư Ikeda bảo Lăng Lăng sắp xếp một chỗ cho Dương làm hàng trong lát, trang bị thêm một chiếc máy tính cho anh để anh tra cứu tử liệu. Lăng Lăng lập tức sửa soạn lại chỗ còn trống bên cạnh mình, dọn dẹp thật sạch, còn cố ý đi mua giá sách mới, kẹp đựng tài liệu mới. Mỗi khi nhìn Dương làm hàng ngồi vào vị trí bên cạnh mình, tập trung tinh thần đọc tài liệu, Lăng Lăng luôn cảm thán, thế sự thật khó lường. Cô không thể ngờ rằng có một ngày cô và anh cùng ngồi trong một phòng nghiên cứu, có thể thoải mái dùng tiếng Trung nói chuyện phím mà không ai nghe hiểu. Thời gian đi thật nhanh, đảo mắt một tháng đã trôi qua. Những ngày này, bạt ngày lăng lăng dậy dưỡng làm hàng làm quen với các tên gọi, các thiết bị thí nghiệm, dẫn anh đến phòng thí nghiệm giúp anh làm thí nghiệm, ghi chép số liệu. Tôi đến, họ cùng đi siêu thị mua thức ăn rồi quay về phòng chợ mới thuê của mình, chế biến các món ăn theo công thức hướng dẫn. Phôn sĩ lăng lăng muốn cho dương làm hàng phát huy đổi chút bản sắc đàn ông thốt đời đại, làm cơm cho cô. Đáng tiếc thực tế chứng minh anh không hề có chút năng kiểu nào trong việc nấu ăn. Đợi lâu lắc lâu lơ, lăng lăng đã đói đến mức bụng dạ xịp lép, anh vẫn còn loay hoay trong bếp, nghiêm túc nghiền ngẫm những 20 g dầu, 1 gram muối, 1 gram đường trong công thức nấu ăn. Cô tò mò đi vào hỏi, sao sư xương, anh nghiên cứu cái gì vậy? Anh không xác định được tỷ trọng của chúng nên không thể tính toán chính xác cần cứ vào thể tích. Anh đang suy nghĩ biện pháp khác. Có cần em chuẩn bị cái cân cho anh không? Tốt nhất là cần điện tử, độ chính xác cao một chút. Nhìn tác phẩm nghiên cứu khoa học nghiêm túc của anh lằng lặng thực sự không chịu nổi. cởi bò tạp dề trên người anh. Thôi bỏ đi, em thấy loại công việc có hàm lượng kỹ thuật tương đối cao như rửa bát, coi bộ thích hợp với anh hơn. Ừ, ảnh rửa bát. Ăn cơm xong, lặng lặng thoải mái nằm ơn trên sofa vừa xem tivi vừa say xưa nhìn Dương làm hàng đang chiến đấu hăng hái với đống nồi niu trong bếp. Thấy chiếc áo sơ mi hàng hiệu của anh dính bẩn, bàn tay sáng tạo ra vô vàn giá trị thì bếp dính dầu mỡ, cô không khỏi cảm thán sâu sắc cho sự kỳ diệu của tình yêu. Thôi để em làm cho, lặng lặng đi vào bếp đưa tay giúp Dương làm hàng lau nước bắn trên mặt, cầm lấy bát đĩa dính đầy dầu mỡ trong tay anh. Sau đó, ăn dẹp xong mọi thứ, họ cùng nhau đến phòng thí nghiệm. Cô làm thí nghiệm, còn anh ngồi cạnh cô đọc sách hướng dẫn thí nghiệm, nghiên cứu nguyên lý hoạt động của thiết bị. Phòng thí nghiệm với nhiệt độ cố định 18 độ, không còn lạnh lẽo nữa, mỗi đêm trắng cũng không còn dài đắng đắng. Dạng sáng, lăng lăng tựa vào vai anh thấp giọng nói. Hàng, bây giờ em đã biết sai rồi, khoảng cách giữa hai đất nước không thể đo bằng sự gần xa. Quan trọng nhất là họ không có tự do Chia lì cùng hội ngộ đều phụ thuộc vào Quyết định thời hạn visa của đại sứ quán Chờ anh về xử lý xong chuyện ở trường Lại qua đây với em ừ. Cô không nói anh biết Cô không muốn rời xa anh dù chỉ một phút Một giây Cô cũng không nói với anh chu kỳ sinh lý của cô đã muộn một tuần sự lưu luyến của cô dành cho anh Không chỉ có mỗi một tình yêu đơn giản như trước Cô cần anh Cần anh ở bên mình hơn bao giờ hết Nói ra rồi thì sao Chỉ ca khiến anh thêm bận lòng mà thôi Càng lưu luyến Chia lì càng đến nhanh Đêm cuối cùng của thời hạn 3 năm Cô ôm lấy anh từ sau lưng Tình yêu mãnh liệt bùng cháy trên chiếu tatami Lăng lăng cảm giác thân thể mình Tựa như dòng đứt nhỏ Lững lời chảy xuôi còn dương lâm hằng giống như một chú cá Rời khỏi biển khơi Đều mạng ngút lấy hơi thờ của cô Sự ấm áp của cô Sự dịu dàng của cô Hút đến khi khổ cạn mới thôi Sáng sớm hôm sau, Dương Lâm Hàng không nói lời nào, thức dậy thu xếp đồ đạc. Cô ôm tấm chăn mỏng, dựa vào đệm lưng nhìn anh làm mọi thứ. Quần áo đã phơi khô, anh giúp cô rút vào treo chồng tùm. Còn quần áo của mình, anh cũng đều gấp ngọn gàng trò vào tùm. Bàn chạy đánh xăng, khẳng mặt, kể cả dao cạo của mình, anh đều để nguyên như cũ, không hề dọn đi. Còn trong vali hành lý của anh, ngoài một sắp tài liệu ra thì không có gì nữa. Làm xong mọi việc cần thiết Dương Lâm Hằng ngồi bên giường Choàng tay ôm lên đôi vai trang bóng của cô Ngón tay chậm dãi mườn trường trên đóm Từ những cái phút về của anh Lăng lăng cảm nhận được tiết tấu của biệt li Anh thấy em gần đây sức khỏe không tốt lắm ăn uống rất ít Sau khi anh đi em ở nhà nghỉ ngơi vài ngày Điều chỉnh lại một chút Dương Lâm Hằng thà thiết giận dọm Lăng lăng gật gật đầu Cô không dám lên tiếng Giờ mở miệng ra sẽ khóc mất Cả đêm qua em không ngủ, ngủ tiếp một lát đi Anh dịu giọng nói Ngủ dậy thì ăn cái gì đó, tìm mai nói chuyện Không thì tìm bạn bè đít dạo phố Như vậy tâm trạng sẽ tốt hơn Còn nữa, làm thí nghiệm suốt đêm rất vất vả lại không an toàn Anh đã nói về Ikeda rồi Ông ta đồng ý mỗi tuần sẽ bảo trợ rằng xếp lịch cho em Hai buổi làm ban ngày Cô lại gật đầu Xuống máy bay anh sẽ gọi điện cho em À, dù di động của anh vẫn như cũ, em gọi anh lúc nào cũng được, đừng lo chuyện chênh lịch giờ giấc Anh hôn lên chán cô, đi về phía cường. Ngay tại giờ phút này, lặng lặng đã hiểu được sự dốc sức níu sữ của anh năm đó. Đây là khoảng cách giữa hai quốc gia, gặp nhau cùng chế ly đều bị pháp luật khống chế nghiêm khắc, không thể thay đổi hay kéo dài. Cho dù anh muốn ở lại thêm một giây cũng không được. Dù có được nhiều đến đâu cũng không đổi được một khắc ở bên người yêu Đối với một người đàn ông tự nhận là có thể làm chủ cuộc đời mình Đồng thời có năng lực quyết định cuộc sống bản thân mà nói Đây chính là thất bại nặng nề nhất của anh Em tiến anh ra sân bay nhé Mặc dù tối qua anh kiên quyết không cho cô đi Nhưng cô vẫn tìm mọi cách chỉ hoãn sự chia ly thêm chốc lát Đừng tiễn, anh không muốn nhìn thấy bóng sáng cô đơn của em một mình đứng trong sân bay Lăng lăng nào muốn làm anh thêm vướng bận Cô tự nhủ bản thân với kiên cường Không được khóc để anh an tâm rời đi Nhưng khi cô nhìn thấy xương lam hàng Bước ra ngoài Sắp sửa đóng cửa Cô lên bất chấp tất cả Đuổi theo ôm chầm lễ eo anh Nước mắt đầm điểm Em muốn ra sân bay tiện anh Đi chỉ càng thêm khó chịu Em đợi anh, anh sẽ mau chóng quay lại Anh đừng đi, em không muốn anh đi Cô bé ngốc, nếu không rời đi đúng hạn, sau này muốn xin visa sẽ rất khó. Dường làm hàng gỡ tay cô đang ôm lệ eo anh, không chờ thang máy mà vội vàng chạy thẳng xuống cầu thang bộ. Trước đây cảm thấy đau khổ nhưng chẳng qua cũng chỉ là khoảnh khắc chia tay. Giờ đây lại càng hiểu rõ sự giày vò của biệt Ly do vì chia tay còn đau đớn tận tâm can gấp ngàn lần. Ít ra chia tay còn có thể tự nhủ phải quên đi, còn biệt ly chính là nhìn đồng hồ, chờ đợi thời gian trôi qua từng phút từng giây. Kim Phút vừa quay được một vòng, mọi kiên trì của lăng lăng đều kịch quệ, hàng hàng nước mắt tuôn rơi trên gối. Kim Phút quay hai vòng, sắp tới giờ anh lên máy bay, cô không mang gì nữa, thay quần áo, bắt xe đuổi tới sân bay. Cô chỉ muốn nói với anh một câu cuối cùng, em đã có con với anh rồi đang tiếc, khi cô đuổi tới nơi, máy bay đã cầm trên không, một lần nữa mang đi của cô tất cả. Cảm giác trời đất quay cuồng khiến cô gần như ngất đi, lằng lăng nén xuống cảm giác buồn nôn, chạy một mạch đến quầy bán vé, đưa ra hộ chiếu của cô. Tôi muốn một vé đi thành phố A của Trung Quốc trong hôm nay. Xin lỗi, hôm nay không có chuyến bay, thành phố nào cũng được, chuyến bay gần nhất là được. Một tiếng nữa có chuyến bay đi thành phố B, khoảng hạng nhất được không ạ? Được. Lấy vé máy bay xong, lặng lần gọi điện cho giáo sư Ikeda nói với ông. Giáo sư, em muốn xin nghỉ phép một tháng vì em muốn về nước kết hôn ạ Điện thoại truyền đến giọng nói mang theo ý cười của Ikeda. Chúc mừng hai người. Hai người, từ ngữ của ông hơi đặc biệt. Lặng lăng không có lòng nào suy nghĩ sâu xa Cảm ơn thầy, em sẽ quay lại sớm ạ. Nhờ em truyền lời chúc phúc của tôi đến giáo sư Dương. Lặng lặng bỗng chốc nghẹn lời y Ikeda này thường ngày nhìn mặt ngốc ngách đầu óc hòa dài cũng không ngốc á Không lẽ mọi giáo sư đều thâm tàng bất lộ thế sao Vâng em nhớ rồi ạ cúp điện thoại lặng lặng lại gọi tiếp cho mẹ nói bà hay cô muốn về nước Mẹ Bạch lập tức hỏi Về nước bao giờ Bây giờ ạ mẹ còn muốn kết hôn với anh ấy Anh nào Dừng làm hàng Trong điện thoại yên lặng mất vài giây sau đó truyền đến giọng nói ấm áp của mẹ Bạch Vậy à Được, chỉ cần con sống vui vẻ là tốt rồi Con Lăng lăng Thế con cả năm nay mất hồn mất vía Mẹ đã nghĩ thông rồi suy cho cùng cả đời phụ nữ Vẫn phải chọn người mình yêu Kết quả không quan trọng Quan trọng là không để cho bản thân phải tiếc nuối Con hiểu rồi Cô đã thực sự hiểu Đời người rất ngắn mà cũng rất dài, chớ có lo lắng cho tương lai không thể biết trước, càng không cần lưu lại cho dĩ vãng những nuối tiếc không thể vãn hồi. Con người đừng nên hy vọng cả đời mình không gặp phải thất bại suy sụp, không trải qua những thời điểm khó khăn nhất của cuộc đời, cũng như không bao giờ chịu tổn thương hay chỉ trích, điều đó là không thèm. Chỉ cần vào lúc sắp đi đến cuối con đường đời, quay đầu nhìn lại quá khứ, có thể nói với chính mình. Tôi đã nỗ lực, đã từ bỏ, đã thành công, đã thất bại, nhưng tôi không có gì tiếc nuối Tôi đã không làm cho người thân, người yêu, bạn bè mình thất vọng. Đó chính là một cuộc đời hoàn hảo. chương 68 Chuyển hai lần máy bay, lục phù ngút tạng đều nôn sạch. Hơn bốn giờ chiều, lăng lăng rốt cuộc cũng đến được thành phố Am. Nghe tiếng ngôn ngữ quen thuộc, cảm giác thân thiết cùng cảm động chưa từng có khiến cô những muốn chạy đến ôm lấy từng người. Cơn gió quen thuộc, vườn mây quen thuộc, tất cả đều rất đẹp mà không cần bất kỳ lý do nào. Để lần gặp nhau này thêm phần lãng mạn, Lăng Lăng không gọi điện chờ sườn làm hàng mà đi đến một quán net trường. Mời QQ, nhập pro server, tiến đăng nhập QQ quen thuộc, âm báo tin nhắn quen thuộc cùng với avatar đầu nhỏ không thể quen thuộc hơn được nữa, không ngừng chớp sáng. Cô hạnh phúc click chuột mở game. Em có đó không? Là tin nhắn offline anh gửi một tiếng trước. Sự cảm động đã lâu không thấy răng lên trong lòng, lặng lặng ngần ngơ nhìn màn hình máy tính thật lâu, rồi mới run rùn đánh chữ. Em đến rồi. Avatar của anh lắc lư càng nhanh. Anh vừa gọi điên cho em, gì động em tắt máy, điện thoại nhà thì không ai bắt. suy động em hết pin, nhằm mang đến cho anh một niềm vui bất ngờ, lặng lặng không nói anh biết, trên máy bay không thể mở máy. Em cũng ở nhà ạm, Vâng, anh đang ở phòng trọ hạm. Ừm, em ăn cơm chưa? Vâng chưa, anh thì sao lại gọi đồ ăn ngoài à? Lát nữa anh sẽ đi ăn, cục trưởng thuế tỉnh L đến đây họp, lúc lúc mẹ anh đang định mở cù mưa sắm liên hợp ở thành phố D nên mời ông ấy ăn cơm. Vậy à, cô sống thành thời 3 năm vừa rồi Khiến Lăng Lăng gần như quên mất thời gian Của sương làm hàng quý báu rừng nào Anh luôn có những chuyện bận rộn chưa xong Công việc làm không hết Có lẽ anh bận đến nỗi Ngày cả thời gian nhớ cô cũng không có Lăng Lăng không biết nên nói gì Thì một tin nhắn của anh đã gửi tới Em nhớ anh không? Anh nhớ em lắm Anh tình nguyện đem mọi thứ của mình đánh đổi Để được ôm em lúc này Nét cười lập tức hiện lên trên mặt cô Cái gì cũng tình nguyện sao? Anh đáp, cái gì cũng tình nguyện. Em có công chuyện chút, anh chờ em nhé. Được. Lăng lăng thu hết tốc độ chạy nhanh đến cửa nhà anh, còn không kịp thở đã cúi đầu nhanh chóng ấn chuông cửa hai lần. Ai đấy? Lầu dưới, lăng lăng thuận miệng nói. Chờ chút. Mở cửa, anh vừa hỏi. Có chuyện gì vậy? Lăng lăng đã vọt đến ôm châm lấy anh thật chặt. Cô... Dương Lam Hằng vội vàng gỡ cánh tay lăng lăng đang ôm lấy anh, đẩy cô ra một khoảng cách nhất định. Thái độ đề phòng cấp bách này hiển nhiên là vì coi cô thành người phụ nữ khác. Tuy vậy, khi anh nhìn thấy gương mặt cô, kinh hãi biến thành tròn váng. Ánh mắt vốn luôn thâm sâu, ngây ra mất hơn 20 giây mới lấy lại chút thần thái, thể hiện tư duy đã quay về với thực tại. đương nhiên cảnh thiên tài biến thành kẻ ngốc, thật không uổng phí hai tấm vé bay nguyên giá của cô. Đừng nói anh quên mất em là ai Nhanh đến vậy chứ Lăng lăng xem ra anh vẫn chưa quên Nghe nói anh muốn ôm em Em cố ý quay về cho anh ôm một lát Anh phải dùng tự do Nửa đời còn lại đổi lấy Không đợi cô nói xong Dương làm hàng ôm lấy cô Quay thật nhiều vòng trong phòng Quay đến khi hai người đều hòa mắt Ngã lên ghế sofa hôn nhau cuồng nhiệt Hôn đến sắp ngạt thở Dương làm hàng mới thả cô ra Quyên luyến vút về hai má cô Anh yêu em Nếu hạnh phúc là nước, lặng lần nhất định bị chết chìm. Nếu hạnh phúc là lửa lặng lần đã hóa thành trò tàn. Em cũng yêu anh. Cô ôm vai anh, nhanh chóng để lấy kế hoạch mình đã suy nghĩ rất nhiều lần ở sân bay. Em chỉ có không đến một tháng, cuối tháng phải về Đại sứ quán Nhật Bản nộp báo cáo nghiên cứu sinh. Ngày mai anh đưa em về nhà gặp mẹ em, sau đó trành thu thời gian chuẩn bị kết hôn. Kết hôn? Anh có ý kiến gì sao? Có ý kiến cũng vô ích, em đã quyết định rồi. Không có ý kiến, anh kiên định lắc đầu, không có ý kiến, nhưng em không nghĩ cái việc cầu hôn này phải do anh làm sao? Lần sau đi. Bất ngờ ánh mắt siết người của anh lẳng lặng lẳng nhanh sang chuyện khác. Ai xa, đói trên mắt có gì ăn không? Vừa thấy anh phải đi ra ngoài ăn cùng nhau đi đi. Không cần đâu, lặng lần sợ nhất chính là cái loại tình huống mà mỗi câu nói đều ngầm chứa huyền cơ như thế này, đoán tới đoán lùi mệt cả người. Là một người phụ nữ có thể đối mặt với tất cả, không phải chỉ dựa vào cái miệng. Dương Lâm Hàng căn bản không quan tâm đến sự phản kháng của cô, kéo cô khỏi sofa. Đi thôi, sắp kết hôn rồi, sau này em cần phải làm quen với những tình huống kiểu này. Nhưng mà bộ dạng em như vậy, cô chỉ chiếc outfit sớt cùng chiếc quần xin trên người mình. Có đi gặp người sao? Lên nửa đi ngang qua trường thẩm thường nãy, chọn đại một bộ đồ là được, em không trang điểm đã đẹp lắm rồi. Tại sao nhất định phải đi? Em ơi nha, chờ anh không được à? Lằng lằng bám lấy khung cửa liều mạng dễ sợ. Bởi vì anh không nỡ để em rời khỏi tầm mắt. Lằng lằng lập tức quên mất phản kháng, ngoan để anh kéo ra khỏi nhà. Vì thế, suốt dọc đường cô đều khinh bỉ chính mình, thần sầu hổ mới một câu liền bị sự ngọt đến mê man. Sau khi dưng làm hàng dẫn cô đến trung tâm thương mại, mùa bộ quần áo mới, lái xe chạy cô tới một câu lạc bộ tư nhân cách xa nội thành. Cầu lạc bộ tư nhân này không xa hoa lộng lẫy khoai trương, cũng không có quán bar sàn nhảy hỗn tạp. coi trang khắp nơi đều là những sản phòng tào nhã, mang phòng cách cô điện. Lăng lăng cúi đầu chậm rãi bước về phía trước, bất gặp dáng vẻ lúng cuốn của mình qua mặt sàn lát đá cầm thạch trắng xanh. Cô không biết mẹ Dương Lâm Hàng nhìn thấy cô sẽ nói gì, không biết cái người cục trường gì đó liệu có phật lòng khi cô xuất hiện ngoài ý muốn. Điều duy nhất cô có thể làm là không ngừng tự nhủ, phải ít lời, chăng tha không nói câu nào chứ nhất định không được nói sai. Bất chỉ bất giác, cô tiếp tình xinh đẹp đã dẫn họ đến bên ngoài một sàn phòng. Cửa khép hở, có thể nghe thấy rõ ràng bên trong đối thoại giọng mẹ dường làm hàng vẫn nhiệt tình như ngày nào chúng ta ăn trước đi hàng mấy bà từ Nhật Bản về một lát nữa mới tới được không vội một giọng ônn hòa nói Câu nói này khiến toàn thân lằng lăng cứng đở bay nó cực kỳ giống một câu nói chôn sâu chồng ký ức của cô Công việc của nó vẫn bạn sao đã có bạn gái chưa Mẹ d dừng làm vừa cười vừa nói có rồi lần này đi Nhật Bản là để thăm bạn gái nó thế ạm giọng nói kia nghe già cậu chút tiếc núi Nói thật, tôi rất thích con trải trị, nếu không phải con gái tôi cứ ở nước ngoài học không chịu về nước, tôi nhất định sẽ giới thiệu chung nó với nhau. Tất nhiên, giờ thì hết cơ hội rồi. Nghe những lời này, dưới chân lăng lăng mềm nhũn phải níu lấy cánh tay dương làm hàng mới miễn cưỡng đừng vững. Anh tưởng cô hiểu lầm đâu đó, vỗ vỗ lưng cô giải thích. Chỉ là lời nói xã giao thôi mà, em đừng tưởng thật. Lăng lăng lắc đầu, thứ thực sự làm cô hoảng loạn không phải câu nói kia, mà làm. Giọng nói trầm âm đóm, cô bám chặt lấy cánh tay Dương làm hàng căng thẳng hỏi. Người cục trường này tên gọi là Jim. Họ xử, lặng lặng hít một hơi sâu, lặng lặng thấy đổi góc độ, lén lén tìm bóng người đang nói chuyện qua khe cửa. Sau đó, cô nhìn thấy người đàn ông ngồi cạnh mẹ Dương. Ông đã ngoài 50 mươi, dùng nhàn tới sáng đã trải qua bảo thử thách của tháng năm không hề có nét xa đi, ngược lại càng tăng thêm sức hấp dẫn của sự thành thục. Nếu không phải vì vai dưới tóc bạc bên hai Thái xương Có lẽ người bình thường đều không thể đoán được tuổi của ông Có người nói đàn ông càng xa càng phong độ Hóa xa là đúng thật Nhìn khuôn mặt ẩn chứa thêm nhiều nét buồn thương so với trong ký ức Lặng lặng lại nhớ tới bóng sáng cao gầy trước cửa trường học Nhớ tới ông bước son xén Về mặt chờ mong nhìn vào sân trường Đó là lần cuối cùng ông nhìn thấy ông Bà của cô Trong ký ức khuôn mặt ông tiểu thụy Nhưng nụ cười vẫn nhu hòa như thế Bảo năm trôi qua, rất nhiều lần Lăng Lăng đã tưởng tượng ra cành chuồng phùng, đồng thời ngày ngày mong ngắm. Nhưng lại không thể ngờ lần gặp nhau sau 10 năm của họ lại trong tình huống xấu hổ như thế này. Lăng Lăng, em sao vậy? Dường làm hàng thấy sắc mặt cô tái nhợt đến không còn chút máu, hơi lo lắng. Có phải cho người không thoải mái không? Anh đưa em về nghỉ nhé. Không sao, em rất khỏe. Cô miễn cưỡng nặn ra một nụ cười nói. Ng ngườii ta đã chờ rất lâu rồi mình vào đi. Vậy mình cứ phối chào một tiếng rồi anh mang em về được không? Được Xương làm hàng gõ cửa đẩy giam. Lặ l lần sức nắm chặt hai tay mới thu được dũng khí đi theo giường làm hàng để ảnh dẫn vào phòng. Vào đến trong phòng cổ khẽ cúi đầu.ào xong tầm mắt của lăng lăng giường trên người đang ngồi ở phía đông. Trong lại tình huống này, cô thậm chí không biết phải xương hồ với người cha tân sinh của mình như thế nào, thần trớ trêu Còn ba cô thì đang trò chuyện với mẹ dương làm hàng, thấy họ bước vào, lập tức đứng dậy chào đón, ánh mắt chỉ lãnh đạm lướt qua mặt lăng lăng một cái, liền sời đi. Cô chỉ có thể cười chua xót nhưng không ngờ ông vừa rời đi thì bỗng đột nhiên quẩy lại, kinh ngạc nhìn chằm chằm khuôn mặt cô. Vì vậy, cô cười càng chua xót mở miệng nhưng lại không phát ra tiếng, đành nhắm mắt, nước mắt lại tuôn rơi. Lăng lăng, nghe ông thử gọi tên mình thăm sò, lăng lăng cắn môi dưới gật gật đầu. Một tiếng ba đè nén đã lâu, càng không thể nào thốt lên. Về mặt trầm tĩnh của ông hoàn toàn biến mất, vội sông tới trước mặt cô bất chấp người xung quanh, nắm chặt lấy tay cô, trong ánh mắt bảo phủ một tầng hơi nước ẩn ẩc. còn con về nước từ bao giờ? Cô giáng sức áp chế nỗi kích động trong lòng, bình tĩnh nói với ông Vừa xuống máy bay Vậy à, ông xoa đầu cô, nhìn nhìn chiều cao của cô, ánh mắt ướt át, giọng nói cũng khàn khàn Hiện giờ con học đến học vị nào rồi? Tiến sĩ ạ Giỏi, giỏi lắm Ông quay ra giới thiệu với mọi người trong phòng, vốn đang không hiểu đâu vào đâu, giọng nói run run Đây là con gái tôi, lăng lăng Ông giới thiệu xong mới sức nhớ nhìn về phía dương làm hàng. Các con... Cháu và Lăng Lăng đang quen nhau ạ. Dương làm hàng đát. Quen nhau, thật vậy sao? Bà Lăng Lăng mỉm cười, nắm lấy tay cô, rồi lại vỗ vỗ vai cô. Không chỉ hành động lộ về lúng túng, ngay cả nói năng cũng hơi lộn xộn. Tốt, tốt quá, thật có mắt. Mẹ Dương cảm thấy bầu không khí có phần khác thường, vội đứng lên chuyên chủ đề Các con ngồi máy bay lâu vậy rồi, trên đường nhất định rất đói, mau ngồi xuống ăn đi. Bác gái còn với hàng vừa về nước vì vội quá nên chưa kịp đến chào bác và bác trai trước. Không sao cảm, bà vừa cười vừa kéo ghế bên cạnh mình, qua đến ngồi đi, còn cảm ơn ạ. Lăng lăng cố gắng quan sát biểu hiện của mẹ Dương, hòng đoán xem bà nhìn cô ra sao. Nhưng nụ cười của ba vẫn thần thiết như trước, hoàn toàn giống với lần gặp đầu tiên. Lăng lăng vừa ngồi xong thì đã thấy bà gắp một miếng thịt bò đặt vào đĩa của cô, ánh mắt nhìn tặng vào cô. Hệt như trước đây, mùi rau mỡ khiến dạ dày cô quận lên một hồi nhưng cô vẫn dáng nhìn trò vào miệng. Cô còn nhớ rõ hồi bé, điều kiện gia đình không tốt hoặc có thể nói thời bồi đó cả nước Trung Quốc đều rất lạc hậu. Thịt heo đối với nhà cô mà nói có thể gọi là xà xỉ phẩm Ngày lễ Tết mới có cơ hội ăn một lần Mẹ luôn nói phải đề phần ba Nhưng lần nào bà cũng đem thịt gấp cho cô Chầm chú nhìn cô ăn Cô luôn ăn đến say dưa đến nỗi trong miệng thơm lừng mùi thịt Về sau khi trong nhà có thịt ăn mỗi bữa Bà cũng không quẩy về nữa Lăng lăng vừa nuốt xuống miếng thịt bò đầy dầu mỡ Dạ dây lên bắt đầu nhộn nhạo Cô vội che miệng chạy vào toilet Nổn hết mọi thứ Khi đã rửa mặt sạch sẽ, ngừng đầu lên, trong gương là một khuôn mặt trắng bạch như giấy, dầu vết nước mắt loáng lộ, khiến cô dường như bắt gặp chính mình năm 14 tuổi. Đúng vậy, 14 tuổi, trong suốt một năm, mỗi lần lăng lặng gặp ba xong, đều nhìn khuôn mặt nhẹ nhẹt nước mắt như vậy trong gương. Khi đó cô rất nhớ ba Nhớ ba đi công tác về mua vấy đẹp cho mình Nhớ mỗi khi ngủ nằm giữa ba và mẹ Nắm lấy tay hai người Nhớ mỗi lần tàn trường được ba đón về nhà Ngồi sồm trước mặt cô hỏi cô Hôm nay học được chữ nào mới Tiếc là không bao giờ có đẻ nưỡng Nỗi nhớ mong của cô, nỗi sông ngóng của cô đều không dám nói ra một câu với mẹ. Cô thậm chí giam mình trong phòng, không dám để mẹ nhìn thấy bộ dạng của mình. Bảy cô của ngày đó biết rất rõ, một khi bị mẹ phát hiện ra, cô sẽ không được gặp bà nữa. Thế nhưng, hôm ấy tốt nghiệp cấp 2, bà để lại cô bên đường. Cô nhìn ông rời đi, đi mãi cho đến khi không thấy bóng sáng ông đâu nữa, mới một mình ngồi sụp xuống khóc bên đường. Đột nhiên, mẹ không biết từ nơi nào bước ra, kéo cô dậy, lớn tiếng nói. Không được khóc, ông ta không phải ba con, ông ta không xứng. Cô bị dọa đến ngây người. Hôm đó rất lạnh, rét đến nỗi toàn thân cô đều run bẩn bật. Sau ngày đó, mẹ mang cô đến gửi nhà ông bà ngoại ở Sơn Đông, sửa họ cho cô, còn gửi cô vào một ngôi trường cấp bà quản lý theo phương thức phòng bế. Cô không hề gặp bà nữa. Mỗi lần chỉ khi nào thấy những con số trong thẻ ngân hàng ngày càng lớn dần, cô mới tin rằng bà không quên mình. Vài năm sau, lặng lặng tình cờ nghe ông ngoại nhắc mới biết bà từng đến Sơn Đông muốn gặp cô. Nhưng mẹ gạt ông nói đã cho con gái ra nước ngoài học rồi. Bà từng hỏi mẹ rất nhiều lần suốt cuộc con gái đi đến nước nào. Bà bảo sẽ không cho ông biết gì hết. Sao lại khóc? Giọng nói dương làm hàng cắt ngang hồi ức của cô, lặng lặng liền bắt gặp một gương mặt âu lò khác trong gương. Cô vội lèo cô những giọt nước mắt trên mặt. Đâu có, em vừa rửa mặt xong. Anh xoay người cô lại, nâng mặt cô lên, lèo đi những giọt nước nơi khỏe mắt lẫn bên môi cô. Không phải em rất nhớ ông ấy sao? Anh thấy ông ấy cũng rất nhớ em. Em nên vui mới phải chứ. Vui ư, cô nên vui sao? Không ai biết phần tình cảm cha con này tựa như một lưỡi dao đã sạch nên một vết tường lòng khó phai mờ trong tâm hồn thơ ẩu của cô. Mỗi lần nhìn bóng dáng ba mến mất ở góc đường, cô đều hy vọng ông đừng xuất hiện nữa. Cô muốn gặp ông nhưng sau mỗi lần gặp lại thì sao cũng chỉ có thể nhìn ông rời đi thêm một lần nữa. Lăng lăng cúi đầu nhìn xuống mặt sàn lát đá cầm thạch sáng bóng dưới chân. Em lại hy vọng ông ấy không nhớ em, hy vọng ông ấy là một người cha độc ác vô tình Nhưng ông lại là người cha tốt nhất trên đời Lúc em còn nhỏ, mỗi ngày đi làm về ông đều hỏi trước tiên Lặng lặng về nhà chưa Mỗi đêm trước khi đi ngủ, ông đều vào phòng tắt đèn cho em Lúc em khóc, ông đều ngồi ôm em trên sofa kể chuyện xưa hài hước cho em nghe Khi em cười, ông lên vuốt tóc em mà cười theo Thế nhưng trong một đêm tất cả đều biến mất vì một tợ đơn ly hôn, ông sẽ không bao giờ bước chân vào nhà nữa. Mẹ thì ngày nay trốn trong phòng vụn trộm khóc. Cuộc sống như cổ tích của em đã bị ông kết thúc. Cho dù xảy ra chuyện gì, ông ấy trước sau vẫn là ba em. Tình thương không thay đổi chỉ là cách thức biểu đạt khác đi mà thôi. Dương làm hàng vừa cười vừa khẽ vỗ đầu lăng lăng, dịu dàng nói cùng làm sau trước khi ngủ, anh sẽ tắt đèn, trước khi về nhà anh sẽ gọi điện hỏi vợ anh đã về nhà chưa. Em hãy tin anh đi, ông ấy làm được thì anh cũng làm được. Hằng lặng lặng tựa vào ngực anh, bóng ma nuối tiếc trong lòng dần dần biến mất. Lăng Lăng, sắc mặt em rất kém, anh đưa em về trước, ngày mai anh giúp em hẹn gặp riêng ông ấy. Không cần đâu, em không sao, chỉ là không ăn được đồ sở mỡ, phản ứng rất bình thường thôi bình thường mang thai đều như vậy không chết được đâu cổ có tình nói thật nhẹ nhàng người ta nói người đang yêu chỉ số thông mình đều về mo quả không x sai suốt nào trước đây gặp phải chuyện gì xưng làm hàng đều bình thản không lay động nhưng hiện giờ lại bày ra một vẻ ngừa ngần không nhức nhích mà nhìn cô Tất nhiên, loại chuyện này nếu là ai khác chịu cũng đều ngây ngốc. Anh không sống trên phim xoay vòng vòng hết lớn, tôi sắp làm cha rồi, tôi sắp làm cha rồi, là đã đủ nội hàm lắm rồi. Lăng lăng hùa hùa ngón tay trước mắt anh, chịu hồi sự chú ý của anh. Không phải anh bị em dọa chết điếng luôn trước hạm. Nếu thế thì cậu chắc chắn đã phạm phải tội tài trời rồi. Tại sao không nói anh biết? Anh hơi cào giọng hỏi, lúc ở Nhật sao không nói cho anh biết? Kiều Tư Si nhai cốc này lặng lặng không biết nói gì luôn. Em khờ quá, thời điểm thế này sao em có thể để anh bỏ em ở lại Nhật Bản mòn mình chứ. Vậy nên em mới về tìm anh. Dương Lâm bỗng ôm trầm lấy cô, giờ phút này, một vòng ôm thầm thì còn sâu sắc hơn ngàn vạn lời nói. Cô không tin tình yêu có thể vĩnh hằng, nhưng cô tin người đang cùng cô ôm nhau này là vĩnh hằng. Phần tình cảm cùng cô trưởng thành này từ lâu đã không đơn giản chỉ là tình yêu anh là bạn cô, thầy cô, người yêu cô, từ nay về sau sẽ là người thân của cô." Đủ loại tình cảm ấy quyện cùng nhau, dung nhập vào sinh mệnh của họ càng khó phai nhạt. Khi Dương Lâm Hằng xiêu cô bước ra, lẳng lặng bất ngờ thấy ba đang đứng trên hành lang. Ông buông thõng hai tay, chậm chậm đi đi lại lại, thấy cô đi xa liền hối hả sai bước về, nhẹ nhàng hỏi thăm: "Còn không sao chứ?" "Không sao ạ." Cô nhàn miệng cười, chỉ là trong người con không khỏe thôi. Có phải còn Ông định nói lại thôi Dương làm hàng nới lòng tay đang đỡ eo lăng lăng ra Kể sát cô nói Anh đi lấy túi giúp em Sẽ ra màu thôi ừ. Cô nhìn anh đây cảm kích Cảm ơn anh Anh mỉm cười hôn lên mà cô Anh không cần cảm ơn Sau khi Dương làm hàng rời đi Bà lăng lăng hắng hắng giọng hỏi Lăng lăng còn hận ba sao Không hận chưa bao giờ hận cả Hận cũng không lấy lại được những gì đã mất lặng lặng bước đến trước mặt ông, nắm chặt tay ông. Già thấy ông khô héo hơn ngày trước nhưng vẫn ấm áp. Ba, mấy năm qua bà sống thế nào, bà với ba ấy hạnh phúc không? Ông cúi đầu không trả lời, trong một thoáng ông cúi đầu, cô đã bắt gặp được vẻ hối hận cùng tiếc nuối trong mắt ông. Một đoạn tình yêu bất chấp đạo lý lẫn trách nhiệm, cho dù kết cục có thế nào cũng không thể đạt được hạnh phúc chân chính. Bởi vì cái giá quá lớn nên phải đánh đổi quá nhiều. Nhưng gặp được tình yêu Con người luôn mất đi lý trí Biết sợ sẽ không có kết quả tốt Nhưng vẫn mù quáng mà tiếp tục sai lầm Cô cũng từng yêu nên hoàn toàn hiểu Bà, bà có con không? Cô cởi hỏi Là con trai hay vẫn là con gái? Không có, bà không xứng làm ba Làng làng cũng không hỏi gì nữa Men theo hành lang chậm dãi bước tới Đồng thời cẩn thận đặt tay che lên bụng dưới Bây giờ, cô cũng có con của riêng mình, theo từng ngày con lớn lên, một loại tình yêu theo bản năng cũng trỗi dậy, ngày càng mạnh mẽ Cô hoàn toàn có thích cảm nhận được, không thể gặp đứa con ruột duy nhất của mình sẽ tuyệt vọng biết sừng nào. Lăng lăng, bà có thể ôm con một lần nữa không? Cô quay đầu bắt gặp quân mặt với những nếp nhăn ngày càng hàn sâu nay lộ ra vẻ e rè, hoàn toàn không phù hợp với trải nghiệm và thần phận của ông. Lặng lặng mỉm cười, nụ cười duy trì được vài giây này thực sự đã lấy đi toàn bộ sức lực của cô Khi cô được ba ôm vào lòng, hít thở mùi hương thơm mong nhớ đã lâu, nghe thấy tiếng sụt xịt khàn khàn Cô không thể ngụy chàng tiếp tục nữa, bật khóc thất thanh Ba, còn không trách ba, còn thật sự không trách ba Nhưng bà trách chính mình, ba xin lỗi mẹ con con Khi Dương Lâm Hằng đưa cô đi, lặng lặng chần chừ mấy lần, cuối cùng vẫn nói ra những lời cô đã chờ 10 năm nay. Ba, con và mẹ đều rất nhớ ba, nếu ba được sự không hạnh phúc thì hãy quay về nhà đi. Một hồi thật lâu sau, ông mới trả lời, ba có lỗi với mẹ con con, ba không thể tiếp tục có lỗi với bà ấy. Con hiểu rồi, cô khẽ mỉm cười rời đi. Xoay nhanh chóng chạy đi qua cùng cửa sổ lăng lăng nhìn theo bóng sáng hào gầy của ông ngày một lùi xa. Cô nói, bà dù thế nào con cũng sẽ không bỏ rơi ba đợi đến khi bà cần con, con nhất định sẽ đưa ba về nhà. chương 69 Ngày tiếp theo sau khi lăng lăng về nước, cô liền đến đại học T đi tới khoa vật liệu. Mùi dược phẩm hóa học vẫn nồng nặc như thế, tiếng âm âm của máy móc phòng thí nghiệm vẫn đình tài như thế. Sư thị tiến sĩ vẫn đang xem phim trong phòng thí nghiệm. Tiêu Tiếu và Kiều Kiều cũng vẫn tám chuyện trên trời dưới đất. Ngoài việc trong phòng thí nghiệm có thêm vài gương mặt mới ra, tất cả đều không thay đổi. Lăng lăng, Tiêu Tiếu vừa nhìn thấy cô liền phấn khởi chạy vọt qua. Cậu về nước khi nào thép? Ngày sau đó, Kiều Kiều cùng vái gương mặt quen thuộc đều ùa sang, vầy cô vào giữa. Mới về hôm qua, lằng lặng nói trở về vội quá, không kịp mua quà cho mọi người Tối nay mời mọi người đi ăn nhé Được liền Không cần tới chỗ nào đắt quà đâu Xa đi ly là là được rồi Tiểu tiểu không hề khách khỉ với cô Được, lát nữa tự đi bán máu Các cậu cứ chờ tới trước Tự bán đủ tiền rồi mình cùng đi Tiểu tiểu nhảy nhảy mắt với cô một cách mở ám Có bán sạch máu của cậu cũng không đủ chi bằng bán mình được hơn đó Biết đâu có người không ngại chi tiền nha Có người hóng hớt hỏi, "Ai vậy?" Các cậu còn phải hỏi, lập tức có người tiếp lời, người đó chính là Trịnh Minh Hạo. "Các cậu đừng nói linh tinh, tự vào Trịnh Minh Hạo." Lăng Lăng đang không biết giải thích ra sao thì ngoài cửa có người nói chen vào. "Bữa nay tôi mời, tiểu lệ, em giúp tôi mang thông báo tới tất cả sinh viên trong tổ, 6 giờ tối nay tại Sariram." Nghe thấy những lời này, mọi người không nén nổi mừng thầm. Lăng Lăng quay đầu ngạc nhiên. Thầy Dương Lâm Hàng và thầy Chu đang đứng ngoài cửa, toàn thân toát lên vẻ lãnh đạm và lệnh lùng ngàn năm không đổi. Lăng lăng nghẹn mất cả buổi cuối cùng nghẹn ra được một câu. Thầy Dương, lâu quá không gặp. Dương Lâm Hàng nhìn cô, khẽ mỉm cười, cười đến độ lăng lăng có cảm giác ơn lạnh. Em cảm thấy hai tiếng đồng hồ đã lâu lắm hả? Câu hỏi này, dưới ánh mắt khó hiểu của người khác, cô chỉ có thể vờ như không nghe thấy. Trong phòng riêng lớn nhất của nhà hàng, sinh viên và giáo viên ngồi đầy một cái bàn lớn, trong đó gồm có hiệu trưởng chú, thầy chú và cả vài giáo viên mới vẻ. Để giữ khoảng cách với Dương Lâm Hằng, lăng lặng cố ý chọn một chô cách xa anh nhất rồi ngồi xuống, vừa ăn vừa cùng bọn Tiêu Tiếu tàn gỗ. Tiêu Tiếu nghe nói cậu đang học tiến sĩ với thầy Dương Hạ, anh ta có áp bức cậu không? Cô hỏi. Tớ cứ hỷ vọng thầy ấy áp bức tớ một chút, đáng tiếc hơn một năm nay thầy đặc biệt bận, nếu không đi công tác thì cũng gặp gỡ xã xao, muốn thảo luận vấn đề gì với thầy phải hẹn trước một tuần. Không thể nào, vô trách nhiệm vậy sao, nghe giá không giống tác phòng của dương làm hạng. 2. Cũng không thể trách thầy được, công chuyện thầy phải làm rất nhiều. Tiểu Tiểu nói, việc của tổ đề tài, việc bệnh viện nghiên cứu tiến tiến, còn cả đề tài... Cho dù thầy có không ăn không ngủ, cũng không thể nào hoàn thành nhiều công việc đến thế. Vậy sao? Có hôm hơn 10 giờ tối, tôi thấy văn phòng thầy vẫn sáng đèn, định tìm thầy hỏi vài vấn đề. Khó cửa thật lâu mà không thấy ai trả lời, tôi mới lèn lén đi vào xem. Báo cáo kết thúc đề tài thầy viết được nửa chừng, còn thầy thì nằm ngùi gục trên bàn. Hơn nữa, trong phòng đầy mùi rượu. Thời buổi này làm học thuật không dễ tin nào, sợ giao xong còn phải về văn phòng viết báo cáo. Có đôi khi tôi thực sự không hiểu nổi thầy Thầy liều mạng như thế để làm gì chứ Vì tiên, vì danh hay vì Tiểu thiếu liếc nhìn Lăng Lăng một cái đầy ăn ý Cô thả dài nói Thầy ấy thực sự là một người đàn ông tốt Lăng Lăng ngẩn đầu Tâm mắt tình cờ chạm phải đôi mắt sầu thẳm như nước hồ xanh biếc Chỉ cần liếc mắt một cái Cô đã hiểu Anh vất vả như thế Cũng chỉ vì người phụ nữ mà anh muốn Lăng Lăng, Nhật Bản thế nào Có người hỏi cô, "Tại sao nhận có phải cực kỳ biến thái không?" Lăng Lăng bừng tỉnh hoàn hồn, thuận miệng nói, "Cũng không phải đặc biệt biến thái, chỉ là thích quần jean ống ôm, đeo ba lô nữ màu tím, lại còn cầm điện thoại đỏ chót làm gương soi, mân mê đầu tóc vàng của mình." Gây "Vậy vậy, chí ở Nhật Bản đầy tiểu thụ." Mọi người một câu, cô một câu thảo luận những vấn đề khác biệt về nhân văn giữa hai nước Trung Nhật, bất chỉ giác đã cơm no rượu say. Mọi người hoàn nghênh thầy chú hát cho chúng ta một bài nào Lại có người bắt đầu ổn nào Bài 999 đó hồng đi Thầy chú không nhịu nhịn ai Bắt đầu cất tiếng hát Thầy chú hát xong Lại có thêm vài giáo viên tự nhận hát hò không tồi Cùng sinh viên góp tiếng cam Tiếng cười cưng tiếng vũ thầy không ngớt Không khí tức khắc rồi động hẳn lên Không biết ai đùa sỡn Đưa micro cho dường làm hạng Thầy xương thầy cũng hát một bài đi ạ Làng làng cứ thường anh sẽ từ chối, không ngờ anh lại lấy micro đứng dậy đi đến trình sữa. Tiếng vỗ tay lập tức gắt lên nhiều sấm. Sương làm hàng khẽ nâng tay, ổn định không khiếm. Hôm nay tôi không định ca hát mà là có vài lời đã cắt giữ trong lòng bấy lâu nay muốn nhận cơ hội này nói ra. Tiếng vỗ tay chấm dứt, mọi người đều tập trung tỉnh thần lắng em. Sương làm hàng từ từ mở miệng nói. Khi tôi còn rất nhỏ, bà tôi đã kể tôi nghe một câu chuyện xưa. Từng có một người, ông ta từ nhỏ đã yêu thích thơ ca, mơ ước trở thành một nhà thơ. Kết quả, ông ta chọn đời đi theo sự nghiệp nghiên cứu khoa học. Ông ta vô cùng giàu có, nhưng cả đời lam thang phiêu bạt, không nhà để về. Ông ta luôn khả khát tìm được một người chân thành yêu mình. Nhưng cuối cùng, ông ta mang theo nỗi tuyệt vọng với tình yêu mà chết đi trong cô độc. Tên tuổi ông lưu lại cho hậu thể vinh quang tột bực, nhưng trên bề mô của ông chỉ ghi đơn giản vài chữ. Alfred Bernard Bonobens Không ít sinh viên lần đầu nghe kể chuyện của Nobel cảm thán không ngớt. Họ không thể nào tưởng tượng nổi một nhà khoa học vĩ đại như Nobel lại có một cuộc đời đau buồn đến thếm. Dương Lâm Hằng nói, bà tôi hy vọng câu chuyện cuộc đời đau thương mà vĩ đại của Nobel có thể khiến tôi hiểu rằng Là một người đàn ông, nhất định phải biết mình muốn gì Hơn nữa, nhất định phải không ngừng kiên trìm Anh ngừng một lát, xoay người đối diện với Lăng Lăng Mặc cho mọi người xung quanh Một loại sự cảm không lành khiến bàn tay Lăng Lăng đẫm mồ hôi Nhưng trong lòng cô lại tràn ngập mong chờ như lửa đốt Anh nói rõ ràng từng chữ Bạch Lăng Lăng, cho dù em là sinh viên của anh Cho dù đứng trước mặt toàn thế giới Anh vẫn muốn nói Anh yêu em Lần đầu tiên nhìn thấy em Anh đã có một loại cảm giác như điện giật Khoảnh khắc bốn mắt chúng ta nhìn nhau Anh lên tin chắc Em là người phụ nữ sẽ bên anh cả đời Sau một hồi xôn xao Trong phòng im lặng khắc thường Có người nhìn nhau ngỡ ngàng Có người sốc đến ngày dài Cũng có người ngồi ngay ngắn trước bàn Bình tĩnh thần tì ghi. Tỉ như hiệu trường chu Lăng lăng đứng dậy Đôi môi run run vì rung động Tại sao? Tại sao muốn làm vậy? Cô đã vì anh mà làm rất nhiều thứ, bỏ đi tha hương nhưng anh lại nhằm ngay thời điểm gió yên biển lặng mà quấy động phòng bà thế này. Một người đàn ông thông minh như Dương Lâm Hàng cớ sao có thể làm một chuyện bất chấp hậu quả như thế. Bởi vì yêu em không có gì là sai, theo đuổi em là tự do của anh, ngoài em ra không ai có tư cách nói không được. Dương Lâm Hàng kiên định nói với cô. Lăng lăng, nhiều năm như vậy, anh yên lặng thích em, chờ đợi em, chuyện nên làm, không nên làm, anh đều làm cạm, anh chỉ đơn thuần hy vọng em hiểu rằng, vì em, anh có thể từ bỏ bất cứ thứ gì, tiền tài, danh dự, thậm chí cả công việc mình yêu thích, anh đều có thể không cần, chỉ cần em nguyện ý, đứng bên anh. Anh chia tay ra, trong lòng bàn tay, một chiếc nhẫn tỏa sáng lấp lánh, hối ước cả đời anh chỉ cần có em là đủ. Lăng lăng, hãy lấy anh nhé Nước măn vừa sướng đã không còn kìm nén nổi Sự cảm động kén lăng lăng mất hết lý trí Cô căn bản không cách nào băn khoăn người khác thấy thế nào Nghĩ ra sao được Trong mắt cô không thể chứa thêm bất kỳ ai khác Cô bước qua, đưa tay cho anh Em đồng ý Anh ôm chầm lấy cô thật chặt Cô nhắm mắt lại, vừa khóc vừa nói Em sai rồi, em không nên đi Xuyên nữa em đã bỏ lỡ người đàn ông tốt nhất thế giới Lúc này, ống nhạc bỗng vang lên, giọng hát ru rương của Tiếu Tiếu cất lên. Anh từng cho rằng bản thân sẽ hối hận, nhưng không ngờ lấy yếu đến say đắm khôn cùng. Vì em mà rơi giọt nước mắt đầu tiên, vì em mà thực hiện bất kỳ thay đổi nào, cũng không đổi được sự kiên quyết của em đối với anh. Đến một ngày nào đó, em sẽ phát hiện, người thực sự yêu em một mình chịu tổn thương. Anh vẫn ngốc ngách chờ đợi một ngày nào đó kỳ tích xuất hiện. Đến một ngày nào đó, em sẽ phát hiện ra người thực sự yêu em một mình chịu tổn thương.